Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hiện hắn đang thức giận. Hơn nữa quả thực là giận không thể kiềm chế được. Nhưng mà vì sao hắn đột nhiên lại tức giận chứ? Cách lão bảo của anh xa một chút ư? Nàng dưng suốt đột nhiên có tin mặt trận mắt. Trời ạ! Hắn là đang ghen sao? Bởi vì có người thích nàng. Bởi vì có người muốn theo đuổi nàng. Cho nên hắn mới thức giận như vậy ư? Làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên là muốn cười nha? Em đang cười cái gì hả? Xong rồi, nàng thật sự đã cười ra tiếng. Khóe miệng mỉm cười ánh mắt nhu tình, nàng nhìn quân mặt tức giận của hắn, ôn nhô nhắc nhở. Em ấy không phải là lão bà của anh, sớm hay muộn mà thôi. Lý Du trợn mắt nhìn nàng một cái, nội trận lôi tình nói. Thẩm nghĩ nhanh sớm xuống lầu một chút để đem cái tên dám tư tưởng nữ nhân của hắn tánh đi. Căn bàn là công chú ý tới, ở trong mắt nàng là nhô tình mật ý. Dưới lầu một, Lâm tiên sinh đang ngồi trong xe. Nhìn cương chiếu hậu sờ sang lại tóc tai quần áo Ở bên cạnh ghế phụ là một hộp bánh ngọt Cùng với một bó hoa hồng Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hạ Thanh Mộng liền có cảm giác nhất kiến trông tình Nhưng vì nàng là mẹ của một cậu bé Cho nên hắn cho rằng nàng là vợ của người khác Nhưng không nghĩ tới sau đó hắn lại ngẫu nhiên nghe được Nàng là người mẹ chưa kết hôn Họ nữa còn không có đối tượng kết sao Làm cho hắn nháy mắt lờ tiền cuồng nhiệt Triển khai mà theo đuổi nàng Nàng là một phụ nữ chưa kết hôn, mà hắn lại quá vợ, hai người đều độc thân, đều có con nhỏ, tuổi tác gần, điều kiện cũng tương đương, cảm giác tự như là trời đất tạo thành một đôi. Không chỉ có hắn cảm giác không sai, mà ngay cả bạn bè của hắn cũng đều cho là như vậy, còn không ngừng cổ vũ hắn theo đuổi, làm cho hắn có dũng khí. Chẳng qua là nhà gái tự hồ hơi lãnh đạm, còn có một chút kháng cự làm cho hắn có cảm giác bị nhục, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tức giận. Bởi vì kể từ khi hắn quá vỡ Nàng là người thứ hai làm cho hắn động tâm Muốn cùng nhau cả đời Đang nghĩ Thì thấy gia nhân trong nhà đi ra Hắn lần tức mở cửa xe Cầm lấy bao hoa và bánh ngọt đi tới Ngành đón sai nhân Hạ tiểu thơ Hắn vui mừng kêu lên Bởi vì tốc độ nàng xuống dưới So với hắn mong muốn còn nhanh hơn nhiều Điều này làm cho hắn kinh hỉ không thôi Trong mắt trừ bỏ sai nhân Thì cái gì cũng không thấy Một nam nhân thình hình xuất hiện trước mắt Làm cho hắn thiếu chút nữa thì pha vào đối phương. Làm cái gì vậy? Đi đứng cẩn thận một chút. Hắn trách cứ một tiếng. Không thời gian để ý đến kẻ mà ngay cả đi đường cũng không xong kia. Rồi vội vàng bước về phía trước, tiếp tục hướng tới gia nhân. Làm gì vậy chứ? Phía rút đột nhiên bị chặn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương. Liền thấy đối phương là một xoái ca. Tiếp theo lại nhìn thấy trên mặt hắn thật sự là tức giận. Đến mức dọa hắn giật mình thì lùi về phía sau một bước. Người là ai? Người muốn làm gì? Hắn dùng lớn tiếng dọa người nói. Lý du không trả lời hắn, mới thông thả tới gần hắn nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân lên đến đầu, không nhanh không chậm lạnh giọng mở miệng. Anh là hội trưởng, lầm tiên sinh sao? Không nghĩ tới đối phương biết mình, lầm vị nhân sững sốt một chút, mới hoài nghi mà cất tiếng hỏi. Anh là ai? Là vị hồn phù của Hạ Thanh Mộng. Không nghĩ tới lại nghe được một đáp án như thế, lâm vị nhân ngây ra như phỗng, nhìn hắn, rồi sau một lúc lâu mới hoài nghi mà cất tiếng hỏi. Anh vừa nói cái gì? Vị hôn vô của Hạ Thanh Mộng. Lấy dù hai tay khoanh ở trước ngực ung dung nói lại một lần nữa. Lầm vị nhân mặt công còn một chút máu, căn bản là không tin. Hạ Thanh Mộng đến bạn trai còn không có, không phải hay sao? Làm sao lại có thể có vị hôn vô chứ? Tôi không tin. Hắn cự tuyệt tin tưởng mà lắc đầu. Mà kệ anh có tin hay không, đây chính là sự thật Đem hoa và bánh ngọt cho tôi mang về Về sau, không cho phép Anh mượn hoa, hiến vật tới gần lão bảo của tôi anh, nửa bước. anh có nghe thấy hay không hả Lý Du lùng cất lời cảnh cáo Tôi sẽ không nghe anh nói gương nói vượn Thanh mộng sẽ gả cho tôi Nàng sẽ là của tôi Lầm vị nhân còn chưa dứt lời Cô áo liền bị nắm Càng người bị một lực kéo mạnh về phía trước Thậm chí là nâng lên cao Có can đảm, nói lại một lần nữa xem Lý Du âm thanh lạnh như băng Ánh mắt và khuôn mặt biểu tình cũng giống như nhau Lý Du à Hạ thanh mộng kinh hách kêu lên Không nghĩ tới hắn lại động thủ với Lâm Tiên Sinh càng không nghĩ tới hắn có kỹ lực lớn như vậy Có thể dùng một tay Nâng một người đàn ông nặng ít nhất là 70kg lên Nàng nhanh chóng chạy đến níu tay hắn Ngăn cản hắn thực hiện hành vi lưu manh của mình Anh bôn hắn ra Đừng như vậy Hắn, hắn sắp không thờ được nữa rồi Như vậy vừa vặn chết sớm siêu sinh sớm hắn lạnh cốc nói lý do à nàng lo lắng muốn chết bởi vì vẻ mặt của lâm tiên sinh đã thành màu khăn heo nếu anh không mừng tay em sẽ tức sận. cả đời cũng không thèm để ý đến anh nữa đâu nàng vừa vội vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc